1591, nơi này là Hoa Tây, là địa bàn của Thượng Quan Đẳng, hiện tại Thượng Quan Đẳng lại sai người bao vây nơi đây, tình thế rất bắt lợi, Nguyệt Nương kéo hạ tịch quán, công chúa, chúng ta đi mau, hạ tịch quán kéo bà bà, bà bà, chúng ta cùng đi, bà bà lúc này đẩy hạ tịch quán ra, quán quán, con đi trước đi, bà đi xô Nguyệt Nương phá cửa sổ, công chúa, không còn kịp rồi, quyết định thật nhanh, chậm trễ sẽ loạn, chúng ta đi mau, hạ tịch quán quay đầu nhìn thoáng qua. Bà bà trưởng giới còn có hoa nương hảo nương viên nương đều đã lâm vào vòng vây của thượng quan đằng, thế phòng ngự càng ngày càng thu hẹp, hôm nay nhất định là một hồi tử chiến, viền mắt trắng nõn của hạ tịch quán đột nhiên đỏ lên, cũng là vào thời khắc này cô mới ý thức được rõ ràng nỗi cừu hận giữa hoa tây, lan lâu và giao nhân, sợ rằng khó có được ngày hòa giải, công chúa, cẩn thận. Lúc này hoa nương đột nhiên hét lên một tiếng, hạ tịch quán ngắng đầu. Chỉ thấy tay phải giao nhân tộc công chúa cầm cung, tay trái cài tên, vút một tiếng, mũi tên nhọn bay ra ngoài, lao vun vút về phía trái tim cô, con người hạ tịch quán co rụt, một giây ké tiếp phụt một tiếng, tiếng tên nhọn cam vào máu thịt vang lên, loại thanh âm này làm người ta sòn cả gai óc. hạ tịch quán kinh ngạc nhìn phía trước, bà bà chạy đến cản mũi tên cho cô, hiện tại mũi tên nhọn đã xuyên vào trái tim bà bà, thời gian dường như dừng lại, bà bà chậm rãi lăn thân thể bà. Bà dùng một ánh mắt nghiêm khắc lại thương yêu như ngày thường nhìn hạ tịch quán, quán quán, đừng, trách, trách bà bà lòng ra ác độc, bà bà đi rồi, lan lâu, liền, giao cho con, trở về, làm nữ vương, vạn dặm thiết kỳ xóa nỗi nhục, phục hưng lan lâu. Quán quán, con đường của con, vừa mới bắt đầu, nói xong, bà bà học ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã trên mặt đất, hạ tịch quán đã không còn hít thỏ, hàng mi khẽ run, trong hốc mắt từng giọt lệ rơi xuông. Bà bài, công chúa. Viền mắt Nguyệt Nương đỏ bừng kéo hạ tịch quán, chúng ta đi nhanh đi, Nguyệt Nương mang theo hạ tịch quán từ cửa số nhảy xuông, trực tiếp rơi xuống trên đất bằng, thế nhưng nơi đây cũng đã bị bao vây, Nguyệt Nương một tay đầy hạ tịch quán ra, công chúa, tôi chỉ có thể hộ tống người tới đây, người mau chạy, đừng quay đầu lại, hạ tịch quán lảo đảo một cái, hai tay nhỏ xuôi ở bên người siết thành quyền thật chặt, cô chịu đựng viền mắt mơ hồ. Xoay người chạy, cô không dám quay đầu, thế nhưng dẫu cơn gió mạnh thét gào mạnh bên tai, tất cả thanh âm đều nghe rõ ràng như vậy, hoa nương, hảo nương và viên nương trên lầu toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, các cô ấy ra sức đánh một trận, vì cô mở ra một con đường máu, cô không dám dừng bước chân lại, không thể cô phụ mọi người, lúc này phụt một tiếng, dao nhân tộc công chúa cầm trong tay lưỡi dao sắc bén sâu đậm đâm vào trong buồng tim nguyệt nương. Sau cùng Nguyệt Nương cũng đã ngã xuống dưới, thủ hạ đưa đến khăn tay, giao nhân tộc công chúa ung dung lau hai bàn tay dính đầy máu tươi của mình, sau đó nhìn về phía hạ tịch quán, rốt cục chỉ còn lại có cô, đưa cung tên tới. Giao nhân tộc công chúa cười nói, thủ hạ nhanh chóng đưa đến cung tên.